Toàn năng tu luyện trí tôn mươi 652 tiểu tử này là tình nhân của ngươi côn ve tơ. Đa ghe vô sơ tình. Ngươi để cho ta lăn tu la võ tôn ngây ngẩn cả người. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Nữ đế đại nhân vậy mà để hắn lăn. Mà lúc này đây. Hắn không cần hỏi đều hiểu. Ôm nữ đế bắt đùi tiểu tử. Khẳng định là cùng nữ đế có không giống bình thường quan hệ. Sẽ là quan hệ thế nào đâu chẳng lẽ nói. Tiểu tử này là tình nhân của ngươi thao. Ngươi lại còn dám mắng chúng ta không biết sống chết. Nữ đế đại nhân. Giết chết hắn lúc này. Khương tiểu bạc lập tức nói tiếp. Cũng có chút cáo mượn oai hùng ý tứ. Nói bản đại vương cùng nữ đế đại nhân là tình nhân quan hệ. Đó không phải là đang mắng chúng ta loạn luôn sao mặc dù chúng ta không phải chi em ruột. nhưng chúng ta là thân sinh kế tỷ đệ a vậy ngươi buông tay ra nữ đế đại nhân nhàn nhạt nói ra nàng là có thể giết tu la võ tôn nhưng cần một phen chiến đấu trên chân treo ngươi ngược lại là không có vấn đề nhưng vấn đề là ngươi bị kéo vào sau khi chiến đấu rất có thể trước sẽ bị người giết chết quên đi trước ôm một cái sẽ vẫn rất thoải mái Khương Tiểu Bạc trực tiếp trả lời, cũng không biết vì cái gì, ôm vào cái này đùi đằng sau, hắn liền không muốn buông ra. Đây cũng là bởi vì thật vất vả ôm vào nguyên nhân. Nữ đế đùi A. Các ngươi người ở chỗ này ai có thể ôm? Chỉ có bản đại vương mới có thể ôm. Đương nhiên muốn bao nhiêu ôm một hồi. Hâm mộ chết các ngươi bọn này cầu tử. Đúng vậy A. Hâm mộ chết người A rất dễ chịu sao nữ đế đại nhân nhẹ nhàng mà hỏi thăm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Khương Tiểu Bạch gật đầu. Cũng sờ lên nữ đế đại nhân đôi chân dài. Cảm giác này, thật tốt A vậy liền để ngươi nhiều ôm một hồi. Nhưng đừng động thủ động cước, còn có chờ chút ngươi cho ta một cách hoàn mỹ giải thích. Nữ đế đại nhân nhàn nhạt nói ra. Mặc dù là nói để Khương Tiểu Bạch đừng động thủ động cước Nhưng nàng nhưng vô dụng hành động đi ngăn cản Chuyện này lại là để cho người ta một trận hâm mộ Vì cái gì ngươi có thể ôm nữ đế đại nhân chân Còn có thể sờ Đồng thời nữ đế đại nhân vậy mà cũng chính là là trên miệng ngăn lại Hành động bên trên nhưng không có biểu thị Cái này chẳng lẽ chính là ngoài miệng nói không cần Thân thể lại là thành thật giải thích cái gì Khương Tiểu Bạch không hiểu hỏi. Giải thích ngươi hơn một trăm năm này chạy đi đâu nữ đế đại nhân nhàn nhạt hỏi. Mà trong ngữ khí, tựa hồ còn để lộ ra một loại khí tức nguy hiểm. Ngươi không cho ta một cách hoàn mỹ giải thích. Ngươi liền chuẩn bị cho ta tốt tiếp nhận trừng phạt. Ta cho ngươi biết, ta kỳ thật mới qua mấy năm, là ngươi qua hơn một trăm năm, ngươi tin không Khương Tiểu Bạch hỏi. Nữ đế đại nhân trầm mặt Ý lời này của ngươi nói là Chúng ta già hơn 100 tuổi Mà ngươi mới già mấy tuổi sao cái này nghe Càng khiến người ta cảm thấy khó chịu Nếu như là Ta nhất định sẽ hung hăng quất ngươi Sơ tình Lúc này Một bên tu la võ tôn lên tiếng Hắn tựa hồ đã nghĩ đến một cái khả năng Nếu như là mà nói Vậy không phải mình là đắc tội một cái người không nên đắc tội. Đúng vậy a Ngươi muốn ngâm lão tỉ. Lại còn cảm tưởng muốn giết ta. Khẳng định đừng đùa. Ngươi hay là an giấc đi thôi. Đừng gọi ta danh tự. Ta và ngươi cũng không có như vậy quen thuộc. Xin gọi ta nữ đế đại nhân. Nữ đế đại nhân trực tiếp đánh gãy tu la võ tôn lời nói phía sau. Nàng đối với đối phương gọi thẳng tên của mình hay là rất để ý. Trước đó một lần là bởi vì Khương Tiểu Bạch nguyên nhân để nàng không để ý đến. Nhưng lại tới một lần. Vậy liền không thể nhịn. Nữ đế đại nhân. Mặc dù tu la võ tôn ăn một lần xẹp. Nhưng hắn hay là đổi xưng hô. Xưng hô thế này kỳ thật cũng không mất mặt. Ở đây võ tôn đều là giống nhau cần dùng xưng hô thế này. Bởi vì người ta là dùng trên thực lực vị. Phải chờ thêm nữ đế vị trí này. Đầu tiên liền muốn đem võ tôn đánh một lần. Nói cách khác. Bọn hắn là bị nữ đế đại nhân đánh phục qua người hắn là của ngươi người đệ đệ kia sao tu la võ tôn vấn đề này. Cũng làm cho ở đây một chút hâm mộ người. Trong nháy mắt trở nên không phải như vậy hâm mộ. Nguyên lai like hắn chính là trong truyền thuyết nữ đế đại nhân đệ đệ. Lời giải thích này liền rất hoàn mỹ Có thể giải thích nữ đế đại nhân cái này cử động khác thường Mà lúc này hữu cầm cô nương cùng với nàng khoe mật cùng A hơn bọn người Thậm chí bao gồm khuất lão Bọn hắn nghe được cái vấn đề này thời điểm Trong lòng đều là một trận run rẩy, Nguyên lai tiểu tử này cũng không phải là đùa giỡn A Hắn thật sự chính là nữ đế đại nhân đệ đệ Ta đi Ta bỏ qua cái gì đã từng có một cái có thể thân cận nữ đế đại nhân để để cơ hội. liền đặt ở trước mặt của ta. Ta không có đi chân quý. Chờ hiện tại mất đi về sau. Ta ngay cả hối hận không kịp cơ hội cũng không có mà lúc này ngọc diện phi long. Ha ha. Ha ha. Trong lòng của hắn đã chỉ có thanh âm này. Hắn chết lặng đúng vậy. Hắn là để để ta. Làm sao? Có vấn đề sao nữ đế đại nhân nhàn nhạt nói ra. Câu nói này để một số người ngay cả sau cùng dãy rua đều từ bỏ. Nữ đế đại nhân đều nói rồi là. Cái kia coi như không phải. Đó cũng là. Đúng vậy a nữ đế đại nhân đương nhiên là Việt sơ tình, chính là Khương Tiểu Bạch thân sinh tiện nghi tỉ tỉ. Có vấn đề, hắn vừa định giết ta đồng thời, trước đó ta đến Thanh Long Thành trên đường, hắn còn phái người giết ta. Lúc này, Khương Tiểu Bạch nói ra một cách để tu la võ tôn run dậy nói. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn vốn đang hy vọng Khương Tiểu Bạch có thể nhìn tình huống. Không nói chuyện này. Bây giờ nhìn lại. Tiểu tử này hoàn toàn không nhìn tình huống. Đồng thời trả thù tâm là như vậy mạnh a Muốn ta giúp ngươi giết hắn sao Việt sơ tình trực tiếp hỏi. Nữ đế đại nhân. Đây là một cách hiểu lầm. Ta không biết hắn là đệ đệ ngươi. Đồng thời. Lúc ấy là hắn trước hết xếp ta mấy cách đệ tử. Còn có. Đem ta lúc đầu chuẩn bị kiếm phôi làm hỏng. Lúc đầu ta tiên kiếm liền muốn thành công. Đó là ta chuẩn bị đưa cho ngươi. Tu La Võ Tôn là vội vàng nói. Cái này hiểu lầm nhất định phải giải thích rõ ràng a. Nói những này nói nhảm có làm được cái gì. Dù sao ngươi muốn giết ta. Còn có. Tỷ tỷ đại nhân. Muốn ngươi cái gì tiên kiếm? Bản đại vương thần kiếm đều có thể xen đúc đi ra. Khương Tiểu Bạc nói thẳng. Mặc dù lúc này hắn yêu nguyên ôm Việt sơ tình đùi. Nhưng lời này nghe tựa hồ rất có khí thế á Thần kiếm ngươi cũng có thể xen đúc đi ra. Ngươi ra châu này có phải hay không thổi có chút lớn ăn? Việt sơ tình liền trực tiếp hỏi vấn đề này. Ngươi lại đang khoác lác sao khoác lác? Chuyện không hề có. Ta thật có thể chế tạo thần kiếm A. Chỉ cần ngươi có thần kiếm vật liệu hương tiểu bạc lắc đầu. Ha <cười> ha. Ngươi nếu là có thần kiếm vật liệu. Ta còn cần thời gian. Ta cũng không có khoác lác. Được rồi, chúng ta là đi. Hay là trước hết giết hắn. Ta giết hắn giống như không quá phù hợp. Việt sơ tình lúc này khẽ cao mày nói. Dù sao cũng là chính mình thanh long vực võ tôn. Mình giết hắn sẽ khiến thanh long vực không ổn định nhân tố Lúc này Tu la võ tôn biểu thì Còn tốt còn tốt chờ chút ta thông chi huyên để ngươi Để nàng tới Ngươi xuất hiện Nàng khẳng định phải đến Mà nàng sẽ giết hắn liền chuyện không liên quan đến ta Việt sơ tình nói tiếp Nữ đế đại nhân Hắn huyên đệ là ai liệt hỏa võ tôn hỏi Nghe Thương tiểu bạch huyên đệ hẳn là cũng rất lời hại. Giống như có thể nhẹ nhóm giết tu la võ tôn. Mà nhân vật như vậy là người thế nào cách này tất cả mọi người hiếu kỳ. Thiên bất hoán. Ta dựa vào đến cách áp hơn đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve Vector. Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 653 ta có thể ôm ngươi sao ngươi rốt cuộc muốn ôm ta chân tới khi nào Việt sơ tình tức giận hỏi Lúc này đã không phải là tại đế cung trên quảng trường Mà là trở lại tầm cung của nàng bên trong Lúc này Khương Tiểu Bạch một mực ôm nàng đuổi Nàng là kéo lấy Khương Tiểu Bạch trở về Tùy tiện một võ giả đều có thể làm đến Hướng chi nàng hay là một cách nữ đế cấp võ giả Mà nữ đế sinh nhật chúc mừng hoạt động vẫn còn tiếp tục Nhưng chuyện này đối với nàng tới nói Tự nhiên không phải rất trọng yếu Nàng còn có rất nói nhiều muốn hỏi Khương Tiểu Bạch Còn có một chuyện Đó chính là tu la võ tôn tại Việt sơ tình rời đi về sau Liền lập tức chạy Đằng sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn Có người nói là bị thiên bất hoán giết đi. Cũng có người nói là hắn núp ở nơi nào đó tu luyện. Chờ đợi thời cơ tái xuất, Mà cách này cũng không trọng yếu, không có người quan tâm xong ngay đây. Khương Tiểu Bạch lúc này trả lời, cách này đùi muốn ôm lâu một chút. Nói một chút ngươi tại cổng truyền tống đằng sau xảy ra chuyện gì Việt sơ tình một dạng hay là tùy ý Khương Tiểu Bạch ôm đùi. Ta bị truyền tống đến một cái thế giới thần kỳ nơi đó có. Khương Tiểu Bạc trực tiếp đem lam tinh hết thảy đều nói rồi. Đồng thời còn nói trải qua. Chính là không có nói rõ cùng mình xuyên qua có liên quan sự tình. Đây là đừng nói nữa. Không phải vậy cách này đổi khả năng liền ôm không thành. Mặc dù nói tình cảm khẳng định còn sẽ có. Nhưng này tỉ để mối quan hệ khả năng liền không có. Hắn lúc này. Cũng không biết vì cái gì Có chút quan tâm điểm này Thật sự là một cái thế giới thần kỳ Bất quá ba ngàn thế giới Có thế giới như vậy tồn tại cũng là rất bình thường Nói như vậy Ngươi thật chỉ là qua mấy năm Việt sơ tình tại nghiêm túc nghe xong Khương Tiểu Bạc lời nói đằng sau liền phát ra chính mình cảm tưởng Mà trọng yếu nhất chính là Nàng rất để ý Khương Tiểu Bạc chỉ là qua thời gian mấy năm Khương Tiểu Bạc gật đầu. Nói ra. Đúng vậy a, Ta chính là qua mấy năm mà thôi. Các ngươi cũng đã qua hơn một trăm năm. Nói như vậy đứng lên. Các ngươi đã là lão thái bà. Mà ta vẫn là một thiếu niên. Âm Việt sơ tình trực tiếp một cái chùi nhỏ chùi nện tại Khương Tiểu Bạc trên đầu. Ai là lão thái bà Việt sơ tình tức giận nói ra. Mà lúc này. Một bên nhìn tả hữu sứ. Đều trong đó cười trộm. Nữ đế đại nhân đệ đệ thật sự là chơi vui. Còn có. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ đế đại nhân có sản này nhân tính hóa một mặt. Trước kia đều cảm thấy nàng quá tiên. Đương nhiên là ngươi. Ngươi cũng hơn 100 tuổi. Muốn hay không đo cái cốt linh nhìn xem Khương Tiểu Bạc tự nhận là là một cái thành thật hảo hài tử. Xưa nay không nói láo. Chuyện này là sự thật. Đương nhiên muốn kiên định lập trường của mình. Có tin ta hay không đùi không để cho ngươi ôm. Việt sơ tình nói thẳng. Tỷ tỷ đại nhân lúc này. Khương Tiểu Bạch đột nhiên đứng lên. Không ôm đùi. Đây là ý gì là muốn nói cho Việt sơ tình. Không cần uy hiếp hắn. Hắn là có thể không ôm ngươi bắt đùi. Lúc này. Việt sơ tình đột nhiên cảm giác được một loại trống sống. Loại cảm giác này cũng không biết tại sao phải xuất hiện Nàng rất muốn nói Kỳ thật ta chỉ là đùa giỡn Ngươi tiếp tục có thể ôm Nhưng nàng có thể như vậy nói sao rất rõ ràng sẽ không nàng chỉ là liếc một cái Khương Tiểu Bạch Nói ra Nói đi Lại có sự tình gì yêu cầu ta mặc dù đã cùng Khương Tiểu Bạch phân biệt hơn 100 năm Nhưng hắn là tính cách gì Nàng hay là biết Nhìn hắn cách bộ dáng này, liền biết hắn nhất định có chỗ cầu. "Ta có thể ôm ngươi sao?" Khương Tiểu Bạch nói ra. "A Việt sơ tình ngẩn ngơ. Đây là yêu cầu gì? Nũng nịu sao ôm đùi không phải liền là nũng nịu sao, ngươi bây giờ còn muốn thăng cấp lúc này?" Tả Hữu sứ đều ngây dại. "Đây là tình huống như thế nào? Ngươi muốn ôm tỉ tỉ ngươi a." "Vậy liền ôm lấy a." Vì cái gì còn muốn hỏi một chút, ôm một cái tỉ tỉ cũng sẽ không có người nói ngươi. Coi như tỉ tỉ ngươi cảm thấy dạng này không thích hợp, cũng sẽ không mắng ngươi cái gì ạ. Trừ phi, ngươi cái này tỉ tỉ không phải thân sinh nhưng... Có thể, Việt Sơ Tình có chút trần chờ trả lời. Mặc dù cảm thấy cái này tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng vẫn là thỏa mãn Khương Tiểu Bạch. Hơn một trăm năm này... Cũng làm cho nàng có một loại cô độc cảm giác. Mà Khương Tiểu Bạch mặc dù không phải thân sinh đệ đệ. Nhưng cũng là duy nhất đệ đệ. Chính là nàng không phải rất rõ ràng. Vì cái gì giờ này khắc này Khương Tiểu Bạch sẽ muốn ôm chính mình. Dựa theo trước kia ra hỏa này không tin không phổi tính cách. Tuyệt sẽ không nhiều như vậy sầu thiện cảm một mặt. Khẳng định là có mục đích gì. Bất quá. Có mục đích về có mục đích. Nàng lúc này cũng không kháng cự bị Khương Tiểu Bạch ôm một chút. Thế là, Khương Tiểu Bạch ôm lấy Việt Sơ Tình. Hai tay vượt qua Việt Sơ Tình bả vai. Đem hắn ôm vào trong ngực. Luận độ cao. Hắn hay là cao hơn Việt Sơ Tình ra một chút. Lúc này, Việt Sơ Tình bị ôm ngửa đầu. Hai tay là mở ra. Có chút ngần người cảm giác. Trong lòng có không hiểu ấm áp. Sau đó không tự chủ được từ từ đem hai tay thả sau lưng Khương Tiểu Bạch. Cũng đáp ứng lại lấy hắn ôm. Tả hữu sứ nhìn nhau. Sau đó lui ra ngoài. Chỉ để lại tải ôm bên trong tỉ để hai người. Thời gian phản phất bị làm ma chú một dạng. Dừng lại thật lâu qua đi. Việt sơ tình mặc dù có chút không bỏ loại cảm giác này. Nhưng dạng này bị ôm xuống dưới. Tựa hồ cũng không quá phù hợp. Liền vỗ vỗ Khương Tiểu Bạc phía sau lưng Tốt đi Việt Sơ tình ôm nhu nói Còn không có Khương Tiểu Bạc trả lời một câu Sau đó lại là ôm chặt một chút Nếu không phải Việt Sơ tình thực lực đủ mạnh Đều muốn bị hắn ôm tan thành từng mảnh Ngươi là thế nào Việt Sơ tình nhẹ nhàng mà hỏi thăm Lúc này Khương Tiểu Bạc phản ứng rất kỳ quái a. Không chút Chính là đột nhiên muốn ôm ngươi Cũng không biết vì cái gì Trước kia ta cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới ngươi Vừa mới ôm ngươi bắt đùi thời điểm Chính là muôn ôm ngươi Khương Tiểu Bạch tại Việt Sơ Tình bên tai nói ra Đương nhiên Đây không phải hắn tiến đến Việt Sơ Tình bên tai Mà là bọn hắn hiện tại tư thế Hai người nói chuyện đều là tại đối phương bên tai Ngươi có phải hay không cảm thấy Ta sẽ mắng ngươi Cho nên ngươi mới có thể đối với ta như vậy nũng niệu Việt sơ tình hỏi. Bởi vì nàng vừa mới đang chuẩn bị truy cứu Khương Tiểu Bạch vì cái gì không trước tiên tìm đến nàng chuyện này. Mặc dù nói Khương Tiểu Bạch thời gian mới đi qua mấy năm. Tới này cái thế giới càng là ngắn. Nhưng vấn đề là hắn hay là có thời gian có thể sớm một chút tới. Khỏi cần phải nói. Ngươi rõ ràng tại Thanh Long Thành. Ngươi vừa mới tại đế cung quảng trường thời điểm. Rõ ràng có thể cảm giác được ta đang chú ý ngươi Ngươi vì cái gì không tới sớm một chút đúng vậy a? Vừa mới khương tiểu bạch sở dĩ tại tu la võ đế trước mặt tìm đường chết Không phải liền là bởi vì biết Việt sơ tình đã chú ý đến hắn Chỉ là ở một bên nhìn trộm mà thôi Không phải vậy Hắn làm sao cũng không dám như thế đùa lửa Chơi xảy ra chuyện đến Vậy liền bi kịch. Nũng nịu là có một chút Nhưng không phải là vì sợ ngươi mắng ta. Da mặt của ta dày như vậy. Làm sao lại sợ cách này? Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Nói cũng đúng. Việt sơ tình cũng cảm thấy cái này rất có đạo lý. Vậy ngươi muốn ôm bao lâu cả một đời có thể chứ không được. Về sau ta còn muốn lấy chồng. Ngay tại Khương Tiểu Bạch muốn lúc nói chuyện.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 Người này là ai? Bởi vì thanh âm này quá quen thuộc. Đồng thời, bây giờ tại cái này thanh long vực. Giám dạng này nói chuyện với việt sơ tình người không nhiều lắm. Có thể trực tiếp tới người nơi này càng là chỉ có một cái. Đó chính là thiên bất hoán thiên bất hoán tại nhận được tin tức đằng sau. Liền lập tức tới. Cái gì tới nhanh như vậy cái này kỳ thật đã rất chậm. Nếu không phải là bởi vì thiên bất hoán lúc ấy đang làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Đoán chừng đã sớm tới. Thế giới này là có truyền tống trận. Mà thiên bất hoán vì có thể tùy thời nhìn thấy việc sơ tình. Sắp đặt một cái truyền tống trận tại phủ cận. Nếu không phải đế cung bị cự tuyệt, nàng đều muốn sắp đặt ở trong đế cung. Mà tin tức nói liền càng thêm đơn giản. Nữ đế trực tiếp lẫn nhau truyền tống tin tức. Đương nhiên là thiên hạ này cao nhất quy cách, cũng là cao nhất tốc độ, cơ hồ là trong nháy mắt đến nơi. Lúc này, thiên bất hoán một cái bước nhanh về phía trước, trực tiếp đem Khương Tiểu Bạch giật tới, ngăn cản hắn cùng Việt Sơ tình ung um ở cùng một chỗ, đồng thời lấy hắn cổ áo. Nổi giận nói Khương Tiểu Bạch, ta lấy ngươi làm huynh đệ. Ngươi lại cóng ta trong này làm nữ nhân của ta lan Việt sơ tình tức giận nói ra. Ai là ngươi nữ nhân đương nhiên là ngươi. Chúng ta đều vợ chồng. Ngủ cũng ngủ qua. Ngươi còn hại cái gì xấu hổ a? Thiên bất hoán thuận miệng trả lời. Mà nàng lúc này tâm tư đều trên người Khương Tiểu Bạch. Ngay tại cẩn thận nhìn Khương Tiểu Bạch. Mặc kệ ngươi Việt sơ tình lật một chút bạch nhãn. Cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ. Đó là bởi vì chúng ta đều là nữ nhân. Đồng thời lúc kia không có cách. Muốn chiếu ứng lẫn nhau mà thôi. Tiểu Bạch vì cái gì ngươi nhìn còn như thế non thiên bất hoán hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Bởi vì ta vốn là non. Ngược lại là ngươi. Ra thật nhiều khương Tiểu Bạch nói thẳng. Thiên bất hoán cùng việt sơ tình mặc dù ngoài mặt vẫn là một dạng tuổi trẻ. Nhưng khí chất bên trên lại có thể khiến người ta cảm giác được. Các nàng so trước kia già Không Là so trước kia thành thục Ta thao Có tin ta hay không giết chết Ngươi thiên bất hoán trực tiếp đem khương tiểu bạc đạp đổ trên mặt đất Mặt hướng đưa lưng về phía trời Sau đó nàng cưới tại khương tiểu bạc trên lưng Một tay đem khương tiểu bạc tay quay lại Cái gì ta coi ngươi là hương đệ Ngươi lại muốn thảo ta Tới đi Ta đã chuẩn bị sẵn sàng khương tiểu bạch tại thiên bất hoán dưới thân. Rất là dâm đáng nói. Tốt. Lập tức tới. Nhiều nhất ta hy sinh một chút. Cũng làm cho ngươi thoải mái một lần. Kêu lên bản đế đế phi cùng một chỗ dâm loạn cung đình. Đến lúc đó ta liền sợ ngươi không dám moa. Ai sợ ai a. Bất quá. Ta chỉ muốn nói một câu lời gì quý vòng thật loạn. Nhưng bản vương ra thích. việt sơ tình trầm mặc hai người kia a hay là giống như trước đây cái này thiên bất hoán cái này một trăm năm đều không có làm sao biến thật sự là giang thượng dễ đổi bản tính khó rời thích không vậy đến cho bản đế hôn một chút không người ta không cần a người ta sẽ thẹn thùng thẹn thùng cái gì đến đem mặt quay tới tốt a chỉ có thể hôn mặt không thể hôn môi Nụ hôn đầu của người ta còn bảo lưu lấy vậy liền hôn môi Đến Hé miệng Để bản đế đầu lưới có thể luồn vào đi Việc sơ tình cách chán xuất hiện hắc tuyến Trực tiếp một cước đem thiên bất hoán từ trên thân khương tiểu bạch đạp ra Hai người này là càng ngày càng quá phận a Vừa mới cách này thiên bất hoán đã muốn đi thân khương tiểu bạch Đồng thời thật đúng là chuẩn bị lưới hôn Ha <cười> ha Sơ tình Ngươi ăn dấm sao thiên bất hoán cười hì hì đứng lên. Nhìn xem Việt sơ tình nói ra. Ăn. Ngươi cách này nhất định là ăn dấm. Không phải vậy ta cùng tiểu bạc hôn môi ngươi cần phát cáo sao không có. Ta chỉ là không muốn để để của ta bị ngươi dâm tặc này chiếm tiện nghi. Đều mấy trăm tuổi người. Còn muốn trâu già gặm cỏ non. Việt sơ tình nhàn nhạt nói ra đồng thời đem khương tiểu bạc kéo lên vỗ vỗ trên người hắn không có cho bụi. Coi như ta là lão ngưu, Hắn cũng không phải cỏ non. Ta mấy trăm tuổi. Hắn cũng mấy trăm tuổi. Chúng ta cũng liền kém cách mấy năm mà thôi. Thiên bất hoán tới. Dừng lấy khương tiểu bạc bả vai nói ra. Cái này cấu kết cách lót lưng nhích dáng vẻ cùng trước kia không có gì khác biệt. Kém mấy chục năm cũng là mấy năm sao Việt sơ tình trực tiếp hỏi Nói mò chỗ nào kém mấy thập niên tối đa cũng là vài chục năm Cái này đều không trọng yếu Hiện tại cũng các ngươi đã kém hơn 100 năm Tiểu Mạch Nói cho nàng Ngươi là bao lâu cùng chúng ta tách ra cái này còn phải hỏi sao Đương nhiên là hơn 100 năm trước Cụ thể là hơn 100 ít Ta đã không nhớ rõ tu luyện không tuế nguyệt a. Thiên Bất Hoán trực tiếp liền đoạt nói nói, tính toán ra cũng liền 4 năm không đến đi. Thương Tiểu Bạch lúc này nói chuyện, "A, hơn 145 năm, ngắn như vậy sao ta còn tưởng rằng hơn 110 năm." Thiên Bất Hoán cảm khái nói, còn tưởng rằng trôi qua rất lâu, quả nhiên tu luyện không tuế nguyệt. Lúc này, Thương Tiểu Bạch lắc đầu, nói ra, "Không, ta nói là Ta và các ngươi tách ra. Ta mới đi qua bốn năm không đến mà thôi. Ha ha. Tiểu tử. Ngươi dám lừa gạt bản đế. Nhìn bản đế làm sao trừng phạt ngươi thiên bất hoán lại nhào lên. Lại một lần nữa đem khương tiểu bạch đặt ở dưới thân. Bất quá lần này. Nàng là chính diện đè Bởi vì. Cái tư thế này có thể hoàn thành vừa mới nàng chưa hoàn thành sự tỉnh. Tránh ra việc sơ tình lại là một cước, rất rõ ràng, nàng đã nhận ra thiên bất hoán mục đích. Ta nói là thật. Rời đi các ngươi đằng sau. Ta đã vượt qua mấy năm mà thôi. Không biết có phải hay không là bốn năm không đến. Dù sao không sai biệt lắm. Ta lọt vào một cái thế giới. Sau đó lại từ thế giới kia cửa truyền tống về tới nơi này. Lúc đầu ta hẳn là cùng ta một đám tiểu để đi khai cương thác thổ. Ai? Đáng tiếc. Khương Tiểu Bạch nhớ tới tại Lam Tinh đám kia học sinh. Chính mình muốn bao nhiêu phong quang là có bao nhiêu phong quang. Chỗ nào giống bây giờ? Bị một nữ nhân cưới? Hay là một cách bị chính mình làm thành hương để nữ nhân? Một cách không tính là nữ nhân nữ nhân. Không biết về sau còn có thể hay không gặp được đám học sinh kia? Có lẽ còn là có thể. Mặc dù nói ba ngàn thế giới đông đảo. Nhưng cũng không chịu nổi nhiều người. Kiểu gì cũng sẽ đụng phải một hai người đi. Tại nghe xong Khương Tiểu bạc kinh lịch đằng sau. Thiên Bất Hoán biểu thì. cái này ngươi tuổi trẻ cũng không đại biểu cái gì. Dù sao ngươi cuối cùng vẫn muốn đi lên một dạng con đường. Chỉ có thể nói. Ngươi bị chúng ta cho rơi vào phía sau. Chúng ta còn cần chờ ngươi tới. Khương Tiểu Bạch biểu thì ta có thể ôm đùi là được rồi. Đừng bảo là đuổi Coi như thân thể Bản đế bờ eo thon Ngươi cũng có thể ôm Tới đi Đến bản đế trong ngực Tựa ở bản đế ngạo nhân trên ngực đi Ngạo nhân huyên đệ Ngươi lại đang lừa gạt mình tới Ta cam đoan không đánh ngươi Các ngươi trong này đều là nữ đế Có biết hay không thế giới này cửa ở nơi nào Khương Tiểu Bạch đang nháo qua về sau liền bắt đầu hỏi chuyện chính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 Việc sơ tình gật gật đầu Chúng ta đã sớm biết Đồng thời chúng ta cũng đã sớm có thể đi Chính là tại chờ ngươi mà thôi Nếu như ngươi lại không tới Chúng ta tiếp qua mấy năm cũng muốn xuất phát Kỳ thật ta cảm thấy căn bản không cần chờ ngươi Chính ngươi sẽ đến Nhưng sơ tình nàng nhất định phải chờ ngươi Nữ nhân à Vì cái gì luôn luôn cùi trỏ hướng ra phía ngoài đâu thiên bất hoán lúc này vừa chuẩn chuẩn bị dừng hướng Việt sơ tình Lại bị Việt sơ tình trực tiếp né tránh Đồng thời Việt sơ tình còn đem Khương Tiểu Bạc kéo tới Dùng cái này đáp lại thiên bất hoán Ngươi mới là ngoại nhân tốt a chúng ta là tỷ đệ Khương Tiểu Bạc trực tiếp trả lời Cũng không phải thân Thiên bất hoán thuận miệng liền nói Ai nói chúng ta là thân ghế tỷ để Khương Tiểu Bạch nói ra. Còn có thuyết pháp như vậy sao cái kia chúng ta có phải hay không thân huyên để thiên bất hoán lại bu lại. Nhào ở trên thân Khương Tiểu Bạch. Cả người đều treo ở Khương Tiểu Bạch phía sau. Hai tay ôm Khương Tiểu Bạch cổ. Mà hai chân trí trụ Khương Tiểu Bạch eo. Hảo huyên để cùng một chỗ. Ai cũng không thể để cho chúng ta tách rời u. Vinh. quy Quy, mơ, ăn Sau đó ngươi cùng tỷ tỷ đại nhân cũng chính là thân huyên muội Khương Tiểu Bạch cũng không có thử đem thiên bất hoán từ trên thân giật ra Bởi vì đó là vô dụng Hắn lực lượng bây giờ không bằng thiên bất hoán Tốt à Trước kia cũng không bằng Cái này chúng ta bất quá là mặt ngoài huyên để mà thôi Thiên bất hoán nói ra Nói chính sự đi cửa ở nơi nào Khương Tiểu Bạch không muốn để ý tới thiên bất hoán. Nàng Tiết Tháo đã sớm không biết ở nơi nào. Ở nơi nào có trọng yếu không ngươi bây giờ lại không thể lập tức đi. việt sơ tình nói ra. Vì cái gì Khương Tiểu Bạch không rõ, nhiều nhất ta yếu một chút, nhưng ta có các ngươi a Cái cửa này là hạn chế cấp độ thực lực. Nhất định phải đến thần thông kỳ mới được. Đồng thời. Thần thông kỳ cũng không nhất định có thể đi. Thiên hạ này thần thông kỳ người ít như vậy. ngoại trừ thần thông kỳ khó mà đạt tới bên ngoài. Một nguyên nhân khác chính là thần thông kỳ người rất lớn bộ phận đều đi. Việt sơ tình nói ra. Mặc dù mấy trăm năm cũng khó khăn đạt được hiện một cái thần thông kỳ. Nhưng đến thần thông kỳ đằng sau. Cái kia sinh mệnh liền sẽ trở nên rất dài rất dài. Sống mấy ngàn năm đều không phải là vấn đề Đồng thời theo tu luyện cảnh giới đề cao Hay là sẽ gia tăng thực lực Bởi vậy Nhiều năm như vậy tích lũy lại đến Cái kia tất nhiên cũng là có rất nhiều Lại nói Nếu như nói không có người ở phía trên lui ra đến việt sơ tình cùng thiên bất hoán hai cái này yêu nghiệt Cũng không có khả năng trở thành nữ đế Các nàng thiên phú mạnh hơn Kỳ ngộ lại nhiều. Cũng không chịu nổi người ta sống lâu như vậy. Tu luyện lâu như vậy. Thì ra là như vậy á, Vậy ta liền tùy tiện tu luyện một chút. Tranh thủ sang năm đến thần thông kỳ. Khương Tiểu Bạch rất là tùy ý nói. Cách này như mê tự tin hù dọa Việt sơ tình cùng Thiên Bất Hoán. Hai nữ đều trầm mặt nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Lúc này Thiên Bất Hoán chuyển đến Khương Tiểu Bạch trước mặt. Hay là treo ở trên thân Khương Tiểu Bạch. Một hồi lâu sau mới mở miệng nói ra. Ngươi đây là đang nằm mơ sao nằm mơ ngươi là cảm thấy ta không làm được sao nói cho ngươi. Chỉ cần các ngươi ra sức một chút. Ta liền nhất định có thể làm được. Khương Tiểu Bạch nói ra. Tại sao là chúng ta ra sức một chút hai nữ có chút không hiểu. Con đường tu luyện từ trước đến nay đều dựa vào cá nhân. Mặt khác đều là phụ trợ mà thôi. Đồng thời, coi như phù trợ mạnh hơn Cũng không di chuyển được chủ thể Đừng nói một năm từ nhập hư kỳ đến thần thông kỳ liền xem như cho ngươi mười năm Ngươi cũng chưa chắc có thể làm được Nhớ ngày đó Chúng ta thế nhưng là bỏ ra mấy chục năm mới đi đến thần thông kỳ Các ngươi chỉ cần cho ta các loại thiên tài địa bảo Ta chỗ này có một cái thần đỉnh Có thể luyện chế ra thần đan diệu dược Đến lúc đó đem đan dựa khi cơm đến ăn Một năm đến thần thông kỳ đều là bảo thủ Ta còn có thể càng nhanh một chút Khương Tiểu Bạch rất vô tình nói ra Phảng phất thiên tài địa bảo là dễ dàng như vậy xuất hiện Đồng thời hắn cũng thật sự là tuyệt không khách khí Trực tiếp hỏi hai nữ yêu cầu những thứ này Những này đối với một cái võ đế tới nói Đó cũng là vật cực kỳ chân quý Không phải cái gì cải trắng Bất quá Đối với hai nữ tới nói Các nàng ngược lại là không có để ý cho Khương Tiểu Bạch Coi như cho Khương Tiểu Bạch chỉ là lãng phí Cũng là không quan trọng Bởi vì hắn là đệ đệ của các nàng Ăn Một cách là tỷ đệ đệ Một cách là Hương Đệ đệ Nhưng mà lúc này các nàng lại đối với một việc rất ngạc nhiên Ngươi có một cái thần đỉnh không sai Khương Tiểu Bạch có tiểu đỉnh Các nàng cũng không biết mà chiếc đỉnh nhỏ này mặc dù một mực không có ra sân nhưng khương tiểu bạc lại một mực dùng đến vô luận là tài liệu luyện chế hay là luyện chế đan dược tiểu đỉnh này đều là mọi việc đều thuận lợi thần khí đúng vậy a ta cái đỉnh này là từ cái kia long môn bí cảnh bên trong lấy được ngươi lúc đó không phải cũng tại còn có ngươi bây giờ tu luyện tinh thần quyết không phải cũng là nơi đó Khương Tiểu Bạch trả lời, hắn đều quên chính mình cũng không có nói cho đối phương biết chính mình từng thu được cái gì. Nguyên lai là nơi đó lấy được. Tinh thần quyết hoàn toàn chính xác rất mạnh. Không, chính là một loại thần công. Tại thiên hạ này, chúng ta đều không có phát hiện so cái này tinh thần quyết tốt hơn. Thiên bất hoán nói ra. Mà Việt Sơ tình biểu thì đồng ý. Các nàng thế nhưng là thiên hạ này nữ đế. Ngay cả các nàng đều như vậy nói Vậy liền biểu thị, Cái này tinh thần quyết đã là vô địch Thật sao ta làm sao không cảm thấy Rất mạnh sao khương tiểu bạc hơi nghi hoặc một chút Mặc dù hắn cũng có thể cảm giác ra cái này tinh thần quyết bất phàm Nhưng cũng không có cảm thấy mạnh đến nhịp thiên a. Người bây giờ khả năng còn không biết Người tiếp tục tu luyện xuống dưới Liền sẽ phát hiện cái này tinh thần quyết quá mạnh. Chúng ta sở dĩ trở thành võ đế. Dựa vào là chính là cái này tinh thần quyết. Thiên bất hoán hơi xúc động nói. Lúc ấy chúng ta kém một chút đều từ bỏ tinh thần quyết tu luyện. Lúc bắt đầu. Mặt khác một chút công pháp tu luyện còn mạnh hơn tinh thần quyết rất nhiều. Cái kia về sau các ngươi tại sao lại luyện về tinh thần quyết rồi lúc này. Thiên bất hoán nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Thâm tình nói ra, bởi vì nhớ ngươi đừng làm rộn, nghiêm chỉnh mà nói. Còn có, ngươi chừng nào thì có thể từ trên người ta xuống tới. Nói như vậy quá mệt mỏi. Khương Tiểu Bạc trực tiếp liền trả lời. Hắn mới sẽ không tin tưởng thiên bất hoán cái này không có lương tâm sẽ nghĩ chính mình. Mặc dù đối với thiên hạ này không phải hiểu rất rõ. Nhưng cũng biết ngươi thiên bất hoán hậu cung không ít. Cả ngày đều ở trong đám nữ nhân Làm sao còn sẽ nhớ đến ta hảo huyên đệ này tới Ha ha Cách này đều không lừa được ngươi Kỳ thật chúng ta cũng không có từ bỏ tu luyện tinh thần quyết Có một lần chúng ta tiến vào một cái bí cảnh Bên trong lại là một cái cùng loại tinh không không gian Bên trong không có cái gì Nhưng có là tinh thần chi lực Chúng ta liền tại bên trong tu luyện Kết quả Chúng ta liền phát hiện tinh thần quyết chính là châu. Thiên bất hoán rất là nói một cách đơn giản quá trình, đồng thời rất đơn giản để cho tinh thần quyết một cách đánh giá. Bí cảnh này ở nơi nào, ta có thể đi sao? Khương Tiểu Bạch lập tức hỏi. Nếu có chỗ như vậy, tăng thêm ta luyện chế ra có thể làm cơm ăn thần đan. Một năm thần thông đó là chút lòng thành. Đương nhiên không thể vì cái gì bởi vì đó là bí cảnh a Tốt à, minh bạch, bí cảnh này hoặc là không thể khống chế, hoặc là chính là đã sụp đổ thật sự là đáng tiếc. Được rồi. Hay là tiếp tục làm dược liệu luyện chế đan dược. Đây mới là trước mắt trọng yếu nhất đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 656 cánh cửa thần kỳ được rồi Hay là luyện đan tương đối đáng tin cậy Mang ta đi các ngươi bảo khấu thương tiểu bạc tuyệt không đem mình làm ngoại nhân Chuyện đương nhiên nói ra Mà cái này đương nhiên đối với việt sơ tình cùng thiên bất hoán tới nói Cũng không rét Ngược lại thật cảm thấy đương nhiên Bởi vì Khương Tiểu Bạch đã từng đối với các nàng đều bỏ ra qua Tự nhiên có thể đương nhiên đạt được Vậy liền đi ta bên kia Bảo khấu của ta so sơ tình tốt hơn nhiều Sơ tình cả ngày đều chỉ biết tu luyện Chỗ nào giống ta Kinh doanh một cách hậu cung Vậy cũng là đòi tiền Thật mệt mỏi Có đôi khi ta đều cảm thấy nữ nhân phiền quá ạ Thiên bất hoán lôi kéo Khương Tiểu Bạch tay nói ra Thả ta ra. chúng ta là anh em. Ngươi đừng thật muốn thao ta. Không. Là bị ta thao Khương Tiểu Bạch lập tức là cảm thấy một cỗ cảm giác sờn cả tóc gáy. Trước đó chỉ là nói đùa mà thôi. Hiện tại là có chút nghiêm túc. Vậy xin lỗi huyên đệ. Yêu cầu này. Ta không đáp ứng thế nào. Bản đế thật để cho ngươi thao. Ngươi không nguyện ý sao thiên bất hoán nhìn xem Khương Tiểu Bạch. một bộ khó chịu bộ dáng bản đế muốn dáng người có sáng người muốn mỹ mạo có mỹ mạo mặc dù không thích nam nhân nhưng làm một cách nữ nhân mị lực hay là mười phần không nên đem thần thánh như vậy chứ treo ở bên miệng có được hay không nói thật ta không nguyện ý bởi vì như vậy đằng sau chúng ta liền không có cách nào giống như bây giờ làm huyên đệ Ta càng la thích hiện tại quan hệ. Khương Tiểu Bạch nghiêm túc nói ra. Nữ nhân khắp nơi đều có thể có. Xó ngươi xinh đẹp còn có. Ta cũng không phải không có cách nào giải quyết. Ta tại sao muốn tìm ngươi a? Con thỏ đều không ăn cỏ gần hang a không có việc gì. Như thế chúng ta quan hệ liền cùng thân cận. Ta xem qua một quyển sách. Phía trên nói qua. Nam nữ cùng một chỗ bất quá là vì sinh con. Mà nam nhân cùng nam nhân. Nữ nhân cùng nữ nhân. Đó mới là thật yêu. Khương Tiểu Bạch muốn nói. Quyển sách này khẳng định là cách nào đó từ Lam Tinh tới người viết. Ăn. Có cửa tại. Lam Tinh xuyên qua tới. Đó cũng là rất có thể. Chỉ là điểm thời gian không giống với mà thôi. Nhưng vấn đề là. Ngươi là nữ Khương Tiểu Bạch nói ra. Ngươi không cần coi ta là nữ. Ta chính là nam thiên bất hoán thuận miệng nói ra. Nhưng ta thích nữ Khương Tiểu Bạch tiếp tục bác bỏ đề nghị này. Vậy ngươi có thể đem nữ ta thiên bất hoán còn nói thêm. Ta không thích nội tâm là nam nữ nhân. Ta thích bình thường một chút. Y như là chim non nét vào người. Có thể giải khóa các loại tư thế. Khương Tiểu Bạch sau khi nói đến đây nhìn thiên bất hoán một chút. Rất rõ ràng nói. Ngươi đây là không được. Ngươi là làm không được Ngươi liền từ bỏ đi Ta cũng có thể y như là chim non nếp vào người Giải tỏa các loại tư thế Chờ chút Cái này giải tỏa các loại tư thế là có ý gì Lão hán đẩy xe những cái kia sao ta có thể phối hợp phúc Ngộ tính của ngươi thật cao hai người tắc ngươi Chỉ toàn kể một ít đồ vật loạn thất bát tao Nhanh lên Đi Việt sơ tình nhìn không được lên tiếng Lôi kéo Khương Tiểu Bạch quần áo liền kéo đi qua Lúc này Nàng rất rõ ràng không quá cao hứng Khương Tiểu Bạch cùng thiên bất hoán Cái miệng này không có ngăn cản hành vi Đi nơi nào Khương Tiểu Bạch sưởng sốt một chút Đương nhiên là đi bảo khố của ta Làm sao cũng không tới phiên đi trước ngươi Coi như ngươi bên kia tương đối nhiều Việt sơ tình nhàn nhạt nói ra Đây là đang tuyên thể chủ quyền Đối với Khương Tiểu Bạch chủ quyền Nàng mới là Khương Tiểu Bạch thứ nhất người nắm giữ. Đúng đấy, ngươi cách ta xa một chút. Ngươi tử biến thái này Khương Tiểu Bạch đối với Thiên Bất Hoán vẫy tay, một mặt ghét bò dáng vẻ. Lúc này, ba người vừa vặn trải qua nơi có người. Những người kia đang nghe Khương Tiểu Bạch đối với Thiên Bất Hoán mà nói, lập tức lộn xộn. Đây là tình huống như thế nào? Hắn vậy mà hô Thiên Bất Hoán tử biến thái, kế tiếp một màn càng làm cho bọn hắn cảm thấy đầu óc không đủ dùng. ta trở thành một cách đồ biến thái còn không phải bởi vì ngươi cho nên ngươi phải phụ trách ta. ngươi không nên đi lên chơi chết hắn sao sau đó chúng ta nữ đế đại nhân vì bảo hộ để đề xuất thủ. sau đó hai cách nữ đế đại chiến. thiên băng địa liệt, lũ ốm biển động. thế nhưng là vì cái gì các ngươi cảm giác như thế hài hòa đâu không? sai Lời của các ngươi cực không hài hòa không bao lâu Việt sơ tình liền mang theo hương tiểu bạc tiến nhập bảo khố Đó là một cách tiểu bí cảnh Chỉ có nàng Việt sơ tình mới có thể mở ra Đồng thời chỉ có nàng cho phép người có thể đi vào Đây cũng là một cách vô cùng thần kỳ sự tình Nàng cũng không có bất kỳ chìa khóa mở cửa Nàng bản thân liền là chìa khóa Chỉ cần trở thành thanh long vực võ đế người liền sẽ trở thành bảo khố này chìa khóa cũng không biết là nguyên lý gì cái này phảng phất là một loại quy tắc không chỉ là thanh long vực như vậy mặt khác cũng giống như vậy võ đế bản thân liền sẽ trở thành bảo khố chìa khóa Hòa! thật nhiều bảo bối a quả nhiên không hổ là bảo khấu thương tiểu Bạch tiến vào bảo khấu đằng sau lập tức bị rực rỡ muôn màu bảo bối hấp dẫn cầm lấy các loại bảo vật đến quan sát còn có bảo kiếm lúc này a sửu hẳn là rất vui vẻ chờ chút a sửu a sửu chớ ăn lúc này Khương tiểu bạch nhìn thấy a sửu cầm lấy một thanh bảo kiếm liền chuẩn bị hướng bỏ vào trong miệng a sửu việt sơ tình cùng thiên bất hoán đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem a sửu các nàng vừa mới đều không có tới kịp hỏi Khương Tiểu Bạch bên người tiểu nữ hài này là hắn chỗ nào nhặt được tiểu muội muội. Tiểu nữ hài này nãy giờ không nói gì, chẳng mấy chốc sẽ bị người xem nhẹ. Các nàng lúc đầu muốn hỏi vấn đề, rất nhanh liền quên đi. Mà các nàng tự nhiên biết Khương Tiểu Bạch a Sửu là cái gì. Đó là một cách khôi lỗi hoa hoa, nhưng tiểu nữ hài này, nàng là khôi lỗi hoa hoa tiểu Bạch. Người cái này a Sửu Lúc trước cái kia A Sở sao thiên bất hoán cảm thấy mình vấn đề này là có chút vấn đề Nhưng đối phương hẳn phải biết chính mình ý tứ Đúng vậy A, đương nhiên là, nàng chính là A Sở, thế nào có phải hay không cảm thấy rất khiếp sợ A Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, liền biết các ngươi xét dạng này, ta đã chuẩn bị tiếp nhận đầu gối của các ngươi Không phải đâu A Sở có thể biến thành dạng này Ta cảm giác được trên người nàng có kiếm linh Ta hiểu được Ngươi đây là muốn dưỡng linh Việt sơ tình trong nháy mắt liền hiểu Mà lúc này Thiên bất hoán nhìn xem Khương Tiểu Bạch Có chút ghét bò Nguyên lai like. Ngươi yêu là A Sở Trách không được ngươi không thích làm ta Ngươi tên biến thái này Vậy mà ta thích làm khôi lỗi Khương Tiểu Bạch lúc này rất muốn giúp Thiên bất hoán Nếu không phải cân nhắc thực lực vấn đề Đã sớm hạ thủ Hiện tại Chỉ có thể bỏ qua cho ngươi một lần A sở thích ăn nói liền ăn đi Nơi này bảo kiếm để đó cũng là để đó Việt sơ tình đối với A sở nói ra Mà A sở lúc này lại nhìn xem Khương Tiểu Bạch Không có Khương Tiểu Bạch mà nói Cho dù là Việt sơ tình Nàng cũng là không có bất kỳ hành động gì Vậy ngươi liền ăn đi ăn ít một chút. Khương Tiểu Bạch nói ra. A sở tự nhiên vui vẻ đi bắt đầu ăn. Mà lúc này đây. Khương Tiểu Bạch phát hiện một việc. Đó chính là tại bảo khố ở giữa. Vậy mà đứng thẳng một cái cửa. Lúc này. Hắn sẽ không cảm thấy cái cửa này là cổng truyền tống. Dù sao. Nơi này chính là tại một cái trong tiểu bí cảnh.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 Cái này nhưng không có như vậy tùy ý. Vô luận là điều kiện. Vẫn là đi địa phương. Đều là cố định. Việt sơ tình nhìn thoáng qua môn kia có chút phức tạp nói. Tại sao phải có phức tạp biểu lộ cái này Khương Tiểu Bạch có chút không rõ, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu. Cái cửa này chính là cổng truyền Tống Thiên Bất Hoán nói thẳng. a Nguyên lai like đây chính là Việt sơ tình phức tạp nguyên nhân. Bởi vì nàng lúc đầu muốn sớm một chút đi Nhưng bởi vì khương tiểu bạc nguyên nhân Nàng lại lưu tại nơi này Mặc dù đây là nàng nguyện ý làm như vậy Nhưng nàng hướng tới yêu nguyên còn tại Tự nhiên đối với cái này cửa có chút phức tạp Kỳ thật các ngươi hiện tại đi qua cũng không có việc gì Ta thực lực bây giờ cũng rất mạnh Thu thập dược liệu đằng sau Ta có thể luyện chế ra đan dược cường đại Đạt tới cửa yêu cầu rất đơn giản Mà các ngươi cũng có thể qua bên kia tìm hiểu tình huống Dạng này không phải rất tốt sao Hương Tiểu Bạch nói ra Hắn không muốn liên lụy việc sơ tình bước chân Đồng thời cũng cảm thấy không cần như thế Chính mình là cần chiếu cấu người sao tốt a? Kỳ thật chủ yếu là đổi đá ôm thành công Hiện tại kỳ thật đã không quá cần Hắn đã nhìn qua những thứ kia Đủ hắn luyện chế rất nhiều đan dược. Đến lúc đó thực lực chính là xoát xoát xoát trên mặt đất thăng. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy. Ta liền sẽ đi sao lần này ta không chỉ có muốn cùng ngươi cùng đi. Còn muốn cột ngươi việt sơ tình nhìn Khương Tiểu Bạch một chút. Sau đó nhàn nhạt nói ra. Không sai. Không phải vậy không biết Tiểu Tử ngươi lại chạy địa phương nào đi. Khả năng lại là hơn 100 năm không thấy bóng dáng. Tiên bất hoán cũng là ở một bên gật đầu Đối với các nàng tới nói Đây chính là hơn 100 năm tìm kiếm Khương Tiểu Bạch là không tim không phổi Các nàng mặc dù cũng kém không nhiều Nhưng không chịu nổi thời gian nhiều Vậy còn chờ gì Tranh thủ thời gian luyện chế đan dược Các ngươi đem dược liệu đều lấy tới Bản Đại Vương muốn luyện chế thần đan Khương Tiểu Bạch cũng không có lại nói cái gì Trực tiếp tiến vào chính đề Những cái kia cảm động người buồn nôn nói Hắn thật sự là nói không nên lời Các ngươi thật tốt Ta thật thật yêu các ngươi Việt sơ tình cùng thiên bất hoán nhìn nhau Tiểu tử này còn nói cái gì mê sảng Mà các nàng lúc này cũng không có quan tâm cái này Càng thêm quan tâm Khương Tiểu Bạch là thế nào luyện đan Lại là muốn luyện chế đan dược gì Làm nữ đế Các nàng kiến thức là rất cao. Nhưng các nàng tin tưởng. Khương Tiểu Bạch muốn luyện chế. Nhất định phải cao hơn các nàng kiến thức. Ăn. Chúng ta đều đã quen thuộc điểm này. Quả nhiên. Khương Tiểu Bạch bắt đầu luyện chế đan dược là các nàng chưa thấy qua. Đồng thời. Luyện chế phương pháp cũng giống như vậy. Sau cùng hiệu quả càng là vượt quá sự liệu của các nàng bên ngoài. Lúc này. Các nàng tin tưởng. Khương Tiểu Bạch có thể một năm liền đạt tới thần thông kỳ. Dạng này tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đây đắt là tại một ngày sau đó sự tỉnh. Khương Tiểu Bạch luyện chế ra một lò đan dược đương nhiên là cần thời gian. Mà cách này đều đắt là nhanh. Nếu không có chiếc đỉnh nhỏ này đoán chừng phải tốn là gấp 10 lần thời gian còn chưa hết. Mà tại các nàng còn chưa kịp hỏi cách này đan dược là cái gì thời điểm. Khương Tiểu Bạch lại đầu nhập vào vật liệu. Sau đó để Tiểu Đỉnh tự động luyện chế. Chiêu này thao tác để các nàng đều sợ ngây người. Còn có thể chính mình luyện đan đương nhiên có thể. Tốt đỉnh lô. Cũng có thể chính mình luyện chế đan dược. Không phải vậy tại sao muốn một cách tốt đỉnh lô đâu Khương Tiểu Bạch thuận miệng liền trả lời. Để hai nữ tăng một chút xíu kiến thức. Hai nữ biểu thì không nói lời nào liền nhìn xem là được. tốt, ta phải uống thuốc tu luyện. đây là ra ngoài, hay là tại bên trong đâu? Khương Tiểu Bạch dò hỏi. nơi này ngược lại là thích hợp tu luyện. vấn đề là, nơi này là không phải có thể trường kỳ ở lại. cái này dù sao cũng là một cái bí cảnh. ngươi có thể ở bên trong tu luyện, nơi này hiệu quả còn tốt một chút. ta bế quan thời điểm đều là ở chỗ này. Việt Sơ Tình nói thẳng. Vậy là tốt rồi. Chờ lấy. Ta ăn viên này thần đan đằng sau. Nhất định sẽ đột phá. Đến lúc đó. Cái này đảo môn a Ta là. Ác. Tình huống như thế nào Khương Tiểu Bạch đang nói chuyện thời điểm. Liền đi tới cái kia đảo môn bên cạnh. Sau đó thuận tay vỗ vỗ cái kia đảo môn. Kết quả. Cửa vậy mà xuất hiện vầng sáng. Như là sóng nước vầng sáng. Lúc này, Việt sơ tình cùng thiên bất hoán đều ngây dại, ngơ ngác nhìn Khương Tiểu Bạch Khương Tiểu Bạch bị nhìn thấy đều có chút ngượng ngùng Gãi gãi cái ức Nói ra Cái này Không phải là muốn nói cho ta biết Ta có thể đi qua đi Ta nói là, ngươi tin không Việt sơ tình nói ra Ta đương nhiên không tin Ngươi nhất định là đang lừa ta Ngươi không phải nói thần thông kỳ mới có thể tiến vào cái này đạo môn Ta mặc dù rất ngưu bức Nhưng ta cũng bất quá là nhập hư kỳ mà thôi Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra Đúng vậy a. Nào có dễ dàng như vậy à Ta mới không tin ta sẽ như vậy được Thượng Thiên Chiếu cố Tốt à Kỳ thật ta là tin tưởng ta nói là thật Việt Sơ tình nghiêm túc nói ra Ta đi Thật Khương Tiểu Bạch ngẩn ngơ Tiếp lấy lập tức nói ra. Vậy còn chờ gì à? Chúng ta bây giờ liền đi qua nói xong. Khương Tiểu Bạch liền muốn cất bước đi vào. Nhưng bị Việt Sơ Tình cho trong nháy mắt kéo về. Làm cái gì Khương Tiểu Bạch không hiểu nhìn xem Việt Sơ Tình. Lúc này, Việt Sơ Tình rất là nghiêm túc nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Nói ra, ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta đi qua đằng sau. Không biết là tình huống như thế nào. Đồng thời. Đi đằng sau. Chúng ta sẽ không lại trở về à. Vậy các ngươi là ý nói. Các ngươi muốn trở về cùng nhân đạo đừng sao không có việc gì. Ta trước đi qua cho các ngươi dò đường thương Tiểu Bạch trực tiếp trả lời. Hắn cảm thấy hai nữ có chuyện muốn bàn giao. Ta không cần cùng nhân đạo đừng. Ta đi đằng sau. Thanh Long vực xét lại chọn một võ đế đi ra. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. Về phần nàng. Ta không biết. Dù sao chúng ta cùng một chỗ như vậy đủ rồi. Việt sơ tình nhàn nhạt nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chúng ta cùng một chỗ là được. Thiên bất hoán liền để chính nàng giải quyết Khương Tiểu Bạch lúc này dắt Việt sơ tình tay. phảng phất lại trả lời lúc trước cùng đi qua cánh cửa kia thời khắc. Phản phất là đang lặp lại làm một việc Nhưng trên thực tế đây là hoàn toàn khác biệt sự tình Nhân sinh chính là như vậy Nhìn như lặp lại Kỳ thật cũng không giống nhau Có riêng phần mình ý nghĩa Người bước chân cũng là ý nghĩa Không phải liền là tả hữu tả hữu phía trước tiến Chẳng lẽ bởi vì lặp lại mà không đi xuống dưới sao mà mặc dù bước chân đang lặp lại Nhưng đi đường lại không giống với đi Việt Sơ tình lôi ghéo Khương Tiểu bạc đi vào trong môn. Lúc này. Khương Tiểu bạc Tiểu Đình đã thu hồi. Mà A Sửa lôi ghéo góc áo của hắn. Chờ một chút ta các ngươi đôi cầu nam nữ này. Lại muốn ném ta xuống. Nói cho các ngươi biết. Các ngươi cả đời này đều mơ tưởng muốn dứt bỏ ta bỏ trốn thiên bất hoán rời đi tiến lên. Bắt lấy Khương Tiểu Bạch một tay khác. Sau đó. Ba người bước vào trong môn Biến mất không thấy gì nữa Giờ khắc này Đế cung nữ đế sống biến mất Ai cũng biết điều này đại biểu cái này cái gì Cái này đại biểu nữ đế hoặc là chết rồi Hoặc là đã rời đi Mà tin tưởng đây là người sau Nhưng đáp án này ai cũng không biết Đằng sau Tại thiên hạ này Nữ đế Việt sơ tình Nữ đế thiên bất hoán Các nàng chỉ để lại truyền thuyết cách này có lẽ đối với thiên hạ tới nói đều rất đột nhiên. Nhưng mọi người tựa hồ cũng đã quen. Bởi vì mỗi ngày đều sẽ có sáng này đột nhiên sự tình phát sinh. Cái này kỳ thật chính là sinh hoạt. Mà nữ đế người ủng hộ bọn họ. Bọn hắn đều tin tưởng. Hai vị nữ đế sẽ tại một cách khác thiên hạ. Lại sáng tạo các nàng huy hoàng truyền thuyết Khương Tiểu Bạch đâu ha <cười> ha. Không ai quan tâm. Bất quá, người trong thiên hạ quan tâm hai vị nữ đế lại quan tâm hắn, chỉ cần có điểm này, cũng đã đủ rồi, mà hắn cũng không cần người trong thiên hạ quan tâm, chỉ cần người mình quan tâm quan tâm chính mình là được, còn có cùng mình quan tâm người cùng một chỗ, vậy là được rồi. Thuộc về bọn hắn cố sự yêu nguyên sẽ còn tiếp tục, song đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ.